Trường 989, Thu Phục Tu La Vương, 1, Thượng Quan Ly nghe xong câu chuyện của Lý Mộ, bừng tỉnh đại ngộ, phỡ nộ nói, thì ra ngươi nói sinh tử chi giao là ý tứ này, ta trở về phải nói cho. Bệ à, ngươi cùng một nữ quỷ, nàng nhìn Lý Mộ, vẻ mặt vô cùng giận dữ, ngươi có hai vị thê tử, tiểu bạch và vãn vãn đối với ngươi tràn đầy si tâm, ngoài ra ngươi còn có bệ hạ. Như thế ngươi, còn chưa đủ, trên đời này còn có ai háo sắc hơn ngươi sao, tiểu la sát từ ngoài điện thò đầu, nói, hai vị đại nhân, phụ thân bảo ta thủ ở bên ngoài, hai vị nếu có cái gì dặn dò, có thể gọi. Ta bất cứ lúc nào, lý mộ nhìn tiểu la sát, mỗi tháng đều phải cưới một nương tử mới, trên đời này đương nhiên còn có người, hoặc là quỷ háo sắc hơn so với hắn. Thượng Quan Ly đọc hiểu ánh. Mắt Lý Mộ, nhìn về phía tiểu la sát, sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, Cút, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa, phong đô thành, quỷ vương phủ, Lý Mộ ngay từ đầu lấy đi mệnh hồn của la sát vương. Bảo hắn làm việc, hả còn có chút không tình nguyện, một lần này lại bỗng nhiên nhiệt tình hàn lên, chi kỷ mang tất cả đều an bài thỏa đáng cho Lý Mộ. Còn bảo con trai của hắn đi theo bên Người lý mộ Nghe theo sai bảo bất cứ lúc nào Lý mộ bảo tiểu la sát Gọi la sát vương cùng minh nhất tới Nói Hai ngươi Cùng ta đi mang sơn thành một chuyến Phong đô là thành trì cỡ lớn Đầu tiên tu hành giả đi qua Sau khi tiến vào quỷ vực Nếu là rời phong đô thành Dựa theo bản đồ tiếp tục xâm nhập quỷ vực Kế tiếp đi qua Chính là mang sơn thành Mang Sơn Thành là địa bàn Của Tu La Vương Lý Mộ đã có tâm lý giúp Tô Hòa thu phục quỷ vực Sớm hay muộn đều phải tìm tới ba đại quỷ vương khác Nghe được Lý Mộ nói tới Mang Sơn Thành Là sát vương liền ý thức được điều Gì? Thử hỏi Đại nhân, chúng ta là muốn đi tìm Tu La Vương sao? Lý Mộ nhìn về phía Mang Sơn Thành Nói, phân liệt nhiều năm như vậy Quỷ vực tới lúc thống nhất rồi La sát vương nghe vậy Trên mặt lộ ra vẻ mặt vui sướng Khi người gặp hòa Tương tự là bốn đại quỷ vương Dựa vào cái gì hắn đã giao ra mệnh hồn Ba vị khác lại không bị người ta kiềm chế Có thể tiêu giao khoái Hoài Mọi người đều giống nhau Vậy mới tỏ ra công bằng Hắn chủ động đi lên phía trước Nói Đường đi mang sơn thành ta quen thuộc Ta dẫn đường cho đại nhân So sánh với la sát vương vẻ mặt mình nhất tỏ ra có chút phức tạp, khi đối mặt Lý Mộ, ngũ tổ Đào tàu lão mất đi thân thể, mệnh hồn rơi vào trong tay Lý Mộ, giờ phút này đối mặt mệnh lệnh của hắn, không dám không theo, Lý Mộ. Người này, dã tâm cực lớn, thu phục xong hồn điện và La Sát Vương, thế mà còn chưa hài lòng, thế mà có tâm lý nhất thống quỷ vực, lấy thực lực vượt xa bình thường động huyền của hắn, lại thêm Cái cung khơ sau âng bê sau kia, sợ là không ai có thể kháng cự. Ba vị quỷ vương khác bị hắn thu phục chỉ là vấn đề thời gian, lại thêm yêu quốc và đại chu Đến lúc đó, trong mười châu, tổ châu cùng sinh. Châu, đều sẽ ở trong sự khống chế của hắn. Mấy năm trước, hắn vẫn là một tiểu nhân vật chưa có tiếng tăm gì cả. Lúc này mới qua vài năm, đã trở thành đối thủ đau đầu nhất của Thánh Tông, Mang. Sơn Thành cách phong đô gần nhất, Lý Mộ lựa chọn Tu La Vương đầu tiên. Tô Hoa có được quỷ đạo thiên thư, tuy không thể khống chế quỷ vương cảnh giới thứ bảy, nhưng đối với bọn họ cũng có áp chế không nhỏ, cho nên lần này Lý Mộ tính cùng nhau qua đó với. Nàng, Thượng Quan Ly sau khi nghe nói, đi lên phía trước, nói, ta cũng đi, Lý Mộ phất phất tay, nói, Ngươi đi cũng không giúp được việc gì. Vẫn là ở lại chỗ này đi Sau khi bị lý mộ tư Chối Thượng quan ly trợn tròn mắt Nhìn bọn họ tây tong tay rời đi Nàng siết chặt hai nắm tay Nghiến răng nói Cái gì không giúp được Là sợ ta quấy rầy các ngươi chàng chàng thiếp thiếp Trên mặt lâm uyển Thì lộ ra vẻ mặt vui mừng Thấp giọng nói Ân. Nhân và tô tỉ tỉ thoạt Nhìn rất xứng đôi Thượng quan ly liếc nàng một cái Khó chịu nói Nơi nào xứng, rõ ràng một là người, một là quỷ, Lâm Nguyền phản bác, một là người, một là quỷ làm. Sao vậy, tình yêu là chẳng phân biệt chủng tộc, người chẳng lẽ chưa từng đọc liêu trai sao? Thượng quan ly ngạc nhiên nói, người chẳng lẽ không biết liêu trai là, Lâm uyển hỏi, là cái gì? Thượng quan ly mấp máy môi, cuối cùng khoát tay, nói, không có gì. Trước kia Đại Chu cũng có người cùng quỷ người với yêu bên nhau, nhưng đó đều là việc một số quyền quý nào đó có sở. Thích đặc thù làm, dân chúng đối với loại tình yêu cấm kỵ vượt qua chủng tộc cùng sinh tử này, vẫn là cực kỳ kiêng rè, nhưng từ sau khi Liêu Trai xuất hiện, hơn nữa thịnh hành ở Đại Chu, quan niệm của mọi người liền dần dần xảy ra thay đổi, không biết bắt đầu từ khi nào, nhân yêu tương luyến. Người phải yêu quái yêu nhau, sinh tử chi giao, không chỉ không bị mọi người bài. Xích cùng chán ghét, ngược lại thành chuyện mọi người ca tụng cùng hướng tới. Mấy năm qua, thậm chí ngay cả một ít thành ngữ từ ngữ vốn rất bình thường, cũng đã có thêm một ít hàm nghĩa không? Bình thường, thượng quan ly còn nhớ, lúc nàng đọc sách, sinh tử chi giao vẫn là hình dung hữu tình. Thảo mãng anh hùng cũng không bị dùng để hình dung hứa tiên, thiên nhân hợp nhất và đồng. Vĩnh Càng không có chút quan hệ nào, nhưng bây giờ, đừng nói những thứ bên trên, ngay cả hồ tác phi vi, hồ giảo mân triền, thừa long khoái tế, làm sằng làm bậy, càn quấy, rể hiền, từ ngữ. Như vậy, nàng cũng không thể nhìn thẳng, mà đầu sỏ gây nên tất cả cái này, chính là lý mộ. Quan Li có lý do hoài nghi, có phải từ cái lúc đó bắt đầu Lý Mộ đã làm chuẩn bị cho hôm nay hay không? Hắn cùng con hồ ly kia của yêu quốc không minh bạch, còn có một đôi xả yêu tỷ muội giáp tâm bất lương. Lần trước Dương Tâm sau khi cùng hắn ra ngoài một lần trở về, ánh mắt nhìn hắn cũng không giống với trước kia. Bây giờ ở quỷ vực thế mà cũng có một nữ quỷ thơ mật, từng cái này. Chẳng phải là đều khớp rồi, Lý Mộ bị tô hòa kéo, là sát vương minh nhất như tùy tùng đi theo. Phía sau bọn họ, không nhanh không chậm đi ở trong sương mù quỷ vực, vừa rồi lúc rời khỏi phong đô thành, thật ra hắn nhìn ra được thượng quan ly không mấy vui vẻ, nhưng nàng vốn đã tràn đầy ý. Kiến đối với Lý Mộ, nếu mang theo nàng cái bóng đèn này, chỉ sợ trên đường đều sẽ không an bình, dắt tay đi ở trong sương mù. Tô Hòa bỗng nhiên nói, chàng và thưởng quan cô nương, có phải hay? Không cũng, Lý Mộ biết nàng nói là cái gì, vội vàng giải thích, nàng đừng có hiểu lầm, hai chúng ta rất trong sạch, với lại, A Ly Thích là nữ nhân.